316. Lao động và nhàn rỗi. Một hiền nhân xưa một lần đã nói: "Thà làm cái bánh mì của bạn với chính đôi bàn tay của mình, hơn là làm tôi tớ cho một người khác. Thà chịu lấm hai bàn tay bạn với đất sét, hơn là vòng tay khuúm núm làm tôi tớ cho một người khác." Không có lao động tay chân, bạn không thể thực sự khỏe mạnh, bởi vì thiếu nó bạn sẽ không có ý tưởng lành mạnh nào. Nếu bạn muốn luôn ở trong tâm trạng tốt thì hãy đều đặn làm công việc tay chân cho đến khi bạn trở nên mệt một chút. Lao động là một sự cần thiết bởi vì cuộc sống không có lao động là sự khổ chứ không phải là một đức hạnh. Nghĩ về lao động như là một đức hạnh thì tương tự như cách mà chúng ta nghĩ về việc ăn uống